Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào không giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Và hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện hết sức cảm động được viết bởi tác giả Minh Uyên. Và trước khi gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện này thì Tâm An và ekip vẫn ghim giò hàng shopee của cửa hàng tiệm đồ bình an ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giò hàng để tham khảo những mặt hàng về phong thủy.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 Đang bốc khói nghi ngút mà thở dài mấy bận Ai, Mới bán được có mấy tô Mà mưa tầm tã thế này Chắc là chết mất thôi Ngày mai đủ thứ tiền phải lo Nói xong Hiền lại sốc lại cái áo mưa ướt nhẹp Rồi co chân ngồi nhìn dòng người Hối hà qua lại Cô cám cảnh cho cái phận mình Đang ngồi miên man suy nghĩ Hiền quay sang bên cạnh Thì chạm phải một cơ thể ướt mềm Đôi mắt long lanh nhìn về nồi bún của cô Mà thèm thuồng Đó là một đứa bé chẳng tuổi thằng Lu Đứa con thứ hai của Hiền Nhìn nó trông có vẻ Đói bụng lắm Nó nhìn ngồi Cây nồi bún nghi ngút khói Mà nuốt nước miếng liên tục Hiền mìm cười Hỏi chuyện nó Này con, đói lắm hả? Thằng bé chợt giật mình Rồi nép sau cây cột sợ hãi Cô Hiền từ nói tiếp <cười> Đừng sợ, đến đây cô búc cho ăn Đằng nào thì ngày hôm nay Cô cũng bán ế Thằng bé cứ khép nép Lấm la lấm lét nhìn Hiền Mà không dám bước tới Chỉ khi Hiền bưng ra một tô bún đầy ấp Thơm phức bốc khói Đưa ra trước mặt nó Thì nó mới dè rạt bước ra Đôi mắt nhìn tô bún Ánh lên một vẻ vui mừng lắm Đo đưa hai tay đón lấy tô bún Gật đầu cảm ơn dối rít Rồi cứ xỉ sụp ăn Không kịp thở. Tình cảnh này khiến cho Hiền phải lên tiếng nhắc nhở, sợ nó mắc nghẹn. Nhìn thằng bé ăn mà Hiền thấy thương, làm như nó đói lắm. Ấy. Thằng bé hút sùn sụt bớ nước lèo còn sót trong tô, rồi quẹt miệng ngồi thở dài. Một lát sau nó mới lên tiếng. Con cảm ơn cô, nhưng... Nhưng mà con không có tiền cô ạ. Cô cho con nợ được không? Tại con... Con đói quá. Hiền chỉ lắc đầu mìm cười nhìn thằng bé, rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện nó, nét mặt nó thụng xuống, ánh mắt buồn lắm. Nó kể với cô, nhà nó ở tuốt bên kia sông, cha nó mất sớm, chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Từ khi cha mất, mẹ nó một mình nuôi nó ăn học, rồi dần dần bà bị cuốn vào vòng quay công việc, cả ngày chỉ biết đi làm, thời gian dành cho nó chả còn mấy. Suốt ngày nó chỉ quanh quần lùi thủi có một mình Tiền bạc dư giả đấy Nhưng nó lại bị tổn thương tinh thần Khi không được mẹ quan tâm Đã vậy mỗi lần về tới nhà Mẹ nó lại cáo gắt Bắt nó học đến mức đổ bệnh Hệ ê cứ bị điểm thấp Là y như rằng nó lại bị ăn đòn Lúc nào mẹ cũng nói Lớn lên phải đi làm như mẹ Áp lực đè nặng Làm nó không thở nổi Nó nghĩ mẹ không thương nó Nên là hôm nay nó mới quyết định bỏ nhà ra đi Hiền nhìn đứa nhỏ ngồi trước mặt mà thương xót Hoàn cảnh sao giống với nhà của cô đến vậy Hiền thương thằng bé Nó giả dặn nhiều quá Tuổi này lẽ ra nó nên vô tư Chỉ lo ăn lo học Vui vẻ với bạn bè Nhưng tâm trí non nốt của nó Lại suy nghĩ quá nhiều Hiền nhẹ nhàng khuyên giải cho nó hiểu Hành động của nó là sai Không có người mẹ nào mà không thương con Thằng bé chỉ ngồi cục đầu không trả lời Hiền lại nói tiếp Chắc là mẹ con đang lo cho con lắm đấy Bởi vì mẹ con chỉ có một chỗ rửa là con thôi Thằng bé nghe đến đây thì bật khóc Chắc là nó hiểu được những gì mà Hiền vừa nói Quả thực mẹ của nó chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của riêng bà Lúc nào cũng chỉ muốn bù đắp cho nó Lúc này nó cảm thấy hối hận Nó rừng rừng nước mắt Hiền ngồi sát lại gần nó, vỗ về nó Rồi hứa với nó là dắt nó về nhà Để không bị đánh đòn Thằng bé ngước lên nhìn Hiền Mêu máu, gật đầu đồng ý Trời ngớt mưa, Hiền nói đưa thằng bé về nhà Thì nó lại từ chối rồi chạy đi Nó quay lại nói lời cảm ơn Hiền một lần nữa Và nó hứa sau khi về nhà xin lỗi mẹ xong Thì nó sẽ ngoan ngoãn học hành Hiền tự nhiên thấy vui lây trong bụng Nhìn theo bóng của thằng nhỏ khuất dần, cô bắt đầu dọn dẹp để đi về. Hiền khệ nệ gánh hai nồi nước lèo vào trong nhà. Thằng Lu với con nếp chạy ra mừng. Bọn nó lục sỏ chả thấy bánh kẹo gì, con nếp phụng phiệu. Hôm nay mẹ đi chợ mà không có bánh gì hết à mẹ? Ừ, hôm nay mưa to quá, mẹ bán được có mấy tô bún thôi. Mặt của con nếp nhăn nhó khó coi, nó vùng vàng bước vào trong nhà. Còn thằng Lưu thì biết ý Bước đến để đỡ giúp mẹ Nó nhìn nồi nước lèo Rồi chán nàn thờ hắt ra một hơi Bởi vì nó biết thể nào hôm nay Cũng bị ăn bún trừ cơm Hiền cười buồn với con Nhưng mà không dám nói gì Thằng lu cũng ngắn ngầm cái món này Nên nó không thèm nói chi nữa Nó bỏ đi một nước Hiền nhìn theo con Mặt cô buồn rười rười Buổi tối hôm đó Con nếp với thằng lu Ngồi vọc tô bún nát bét Tụi nó ngán cái món này tới tận cổ rồi Nó thèm món thịt kho trứng Thơm nước mũi Giống như nhà con hạnh cơ Chiều nay ngồi hít cái mùi đấy Mà hai đứa nó thèm rớt cả nước miếng Hai đứa ngồi vọc một hồi Tô bún nguội ngắt Nó chán chả thèm ăn Hiện nhìn cảnh tượng này Cô hơi gắt nhẹ với các con Người ta muốn còn không có cái gì mà ăn cái kìa Ở đấy mà ngắn ngầm cái gì Sáng mà ăn đi Ngày mai mẹ bán được, mẹ mua thịt về cho hai đứa. Thấy mẹ giận, hai chị em ngồi nhìn nhau rồi cố gắng ăn hết tô bốn nguội ngắt. Hiền cũng trách bản thân mình lắm, cô không lo được cho con bữa ăn đàng hoàng, lấy được người chồng nhậu nhẹt say xỉn tối ngày, sáng tỉnh chiều say, làm được mấy đồng lại mang đi nhậu cho bằng hết. Người ta nói sinh chờ đầu con là sướng lắm, mà sau cô thấy mình khổ tận cùng. Từ lúc lấy chồng chưa ngày nào được thành thơi Có chồng thì cũng như không có Có được mảnh ruộng mẹ chồng cho Mà chồng cũng phó hết cho Hiền làm Chỉ đợi tới mùa màng thu hoạch xong Thì ông mới có mặt để đòi tiền Giết rồi cũng bán mảnh ruộng duy nhất đó Cho người ta để có tiền trà nợ Tay trắng lại về tay trắng Hiền đi làm thuê được vài tháng Thì cấn bầu con nếp Chồng vẫn không giúp được gì cho cô Gã vẫn say xỉn tối ngày Lại thêm cây tật sĩ diện Thành thử ra Hiền khổ tâm lắm Khổ cực là như vậy Nhưng không hiểu tại sao Hiền lại để dính thêm thằng Lu Nó sinh ra được vài tháng Thì chồng Hiền trong một lần nhậu say về Bị trúng gió Mà chết bất đắc kỳ tử Sau khi chồng chết Đỡ được gánh nặng này Thì gánh nặng khác lại oằn lên đôi vai của Hiền Nhận thấy cứ làm thuê mãi như vậy Không thể nào nuôi được hai đứa con Nhỡ như đau bệnh tới Thì lại tội Vậy là Hiền vét hết số tiền dành dụm được Cô mua sắm tô chén Nồi niêu để bán bún Trời thương, gánh bún của Hiền Được bà con trong xóm ủng hộ nhiều lắm Nhờ vậy Hiền cũng trang trải Để mà nuôi con Thế rồi hai đứa con càng ngày càng lớn Chi phí cũng ngày một nhiều Thành ra gia cảnh Cũng bữa đói, bữa no Cũng giống như hôm nay đấy, mưa to quá Ai cũng núp trong nhà hết Nên là gánh bún của Hiền mới bị ế Chứ không thì mấy mẹ con Cũng có một bữa cơm mà ăn Sau khi ăn uống xong xuôi Con nếp ngồi trống cầm Nó nhìn mẹ Mẹ ơi, ngày mai mẹ cho con tiền đóng tiền học Lớp con nó đóng hết cả rồi À, còn nữa mẹ Bút con hết mực rồi Vở con cũng hết rồi Mẹ cho con tiền mua. Hiền gật đầu rồi quay vào trong dọn dẹp tô chén, cố gắng nén tiếng thở dài. Phải chi trong nhà có người đàn ông trụ cột thì đỡ gánh nặng biết mấy, nhiều thứ phải lo toan oằn nặng trên đôi vai gầy của cô. Chỉ mới hơn 30 thôi, nhưng mà nhìn cô khắc khổ như ngoài 50 vậy. Đợt mưa thấm vào da thịt lạnh buốt, cô cảm giác cả người nóng bừng như bị sốt. Lo cho con ăn xong, Cô nhanh nhầu chạy ra sau nhà nấu một nồi nước nóng để tắm Đầu cô bỗng nhiên nhức Đau kinh khủng khiếp Chắc là do ngấm mưa Cô bệnh đến nơi rồi Gánh nước ra sau nhà để tắm Tay chân Hiền bỗng run lên bẩn bật Môi cô khô khốc Càng người nóng bừng Hiền biết là mình bị bệnh Nhưng mà cô không thể nào nghỉ bán được Gánh bốn này Nghỉ ngày nào thì nhà cô chật vật ngày đấy Thế nên cô quyết định uống nhanh viên thuốc Rồi đòi nón ra đi Con nếp chạy theo nói với mẹ Mẹ ơi Thế tiền tiền đóng học của con đâu Hiền mệt mỏi nói với con À Con lên lớp nói với cô Mấy hôm nữa mẹ đem tiền lên đóng cho Để mẹ bán Rồi mẹ còn dồn tiền Chưa kịp nghe hết câu Con nếp liền dậm chân dậm cẳng Nó đòi nghỉ học Nếu mà hôm nay Hiền không cho nó tiền để đóng học Thằng Lu từ trong nhà bước ra phụ họa thêm Hiền thấy đầu của mình nặng trịch Cổ họng cô đắng ghét Hiền mệt mỏi rũ rành hai đứa con Cô sợ tụi nó nghỉ học Nên cô hứa ra chợ bán xong Cô sẽ đem tiền lên trường đóng ngay Hai đứa nó nghe xong Hậm hực tức giận bỏ đi Hiền lắc đầu chua chát Sau đó cô quảng gánh loạn trọng bước đi Cơ thể của cô mềm nhũn không còn sức Mặt hoa lên Cô nghiến sang bước từng bước nặng nề Ra đến chợ Thả hai quang gánh xuống Hiền chống tay ngồi bệt xuống đất Đưa tay sợ chán của mình nóng hồi Hiền run cầm cập giữa trời nắng như đồ lửa Bà Tư trái cây kéo cửa bước ra Hoàng hốt khi nhìn thấy cô mặt mày tái mét Vội vàng chạy tới đỡ cô Rồi tay liên tục Sức dầu Tưởng là cô bị trúng gió à, Bác Tư Em không sao đâu, chắc là em bị say nắng. Bà Tư bước tới đặt lên, tay lên chán cô, giật mình vì thấy chán cô nóng sôi nhắm tình hình không ổn. Bà Tư bông mới gọi mấy chị em trong chợ, nói mọi người ủng hộ, cho hết gánh bún, để cho Hiền về nằm nghỉ ngơi. Thế rồi bà Sáu với mấy người gần đó, nghe ồn ào chạy tới, thấy tình cảnh của Hiền tội nghiệp, mọi người đồng ý, mua bún giúp cho cô. Tư bông với mọi người, mỗi người một tay, phụ gói, thế là hết cả nồi bún. Chỉ một loáng thôi, nồi nước lèo đã cản tơi đáy. Hiền không biết phải nói gì, cô chỉ ngồi đó nói lời cảm ơn luôn miệng. Bà tư bông sai người đi qua chợ, mua ít thịt về cho Hiền tầm bổ Không đợi Hiền trả lời, tư bông ngoái ra sau lưng, gọi con sen đi mua thuốc cho Hiền, mặc kệ cho cô ngăn cản. Hiền cảm động muốn khóc. Bởi vì tình thương của mọi người dành cho cô quá lớn. Cầm tiền trên tay, Hiền bật khóc. Bà Tư Bông nhẹ nhàng nói với cô. Hôm qua tao đi lên huyện có công chuyện. Rồi mưa quá, tao kẹt ở trên đấy không về được. Thộ hình hiệp, có tao ở nhà thì đâu đến nỗi. Lần sau mà có ế, cứ đem qua nhà của tao. Nghe chưa? Hiền ánh hại cuối mặt không đáp. Cô không dám nhận sự giúp đỡ của mọi người nhiều quá. Bởi vì cô biết lấy cái gì... để mà đền đáp đây. Hiện lặng lẽ ngồi xếp tiền, vuốt những tờ tiền lại phẳng phiêu, bỏ gọn vào trong túi áo. Sau đó cô ngồi thẫn thờ. Ai, chỗ này còn thiếu một ít nữa, mới đủ đóng tiền học cho con nếp, còn phải mua sách vở, và bút cho thằng Lu. Tán đo một hồi, hiền khép nép bước tới ngạch cửa nhà chị Tư, cô ái ngại nhìn vào trong, nửa muốn gọi chị ấy, nửa lại thôi. Thấy Hiền cứ lấp ló bên ngoài rồi lại quay đi. Dì Tư Bông gọi với. Hiền, có chuyện gì đấy? Hả? Tìm tao à? Hiền cứ đứng ấp úng không nói nên câu. Dì Tư nhăn mặt bởi vì tính của dì trước giờ ưng giúp rẻng chứ không có ưng thập thò. Hiền ngại ngùng mở lời xin mượn dì ấy ít tiền để đóng tiền học cho hai đứa con. Dì Tư Bông thở dài móc trong túi ra một sấp tiền. Đếm đếm Rồi rúi vào trong tay của Hiền Đây Tao cho mày mượn 2 triệu Coi đi Tẩm bổ thêm vào cho khỏe Mày xanh sao lắm Tao không lấy lời lãi gì đâu nhé Cứ bán đi Rồi trả dần cho tao cũng được Hiền gật đầu cảm ơn dì Tư Rồi quay qua dọn hàng đi về Đang định quẩy gánh đi Thì dì Tư lại gọi giật lại Rúi vào tay của Hiền Một bọc trứng gà Với cả một bịch thuốc Sẵn Hiền về nấu cháo ăn rồi uống thuốc Cho nhanh khỏe Còn có sức mà chăm hai đứa con Dì Tư bông thấy Hiền bắt đầu rơm rớm nước mắt Lập tức phẩy tay ra hiệu cho cô đi Nhìn theo cái dáng khắc khổ của Hiền Mà dì Tư chỉ biết Lắc đầu thương cảm Về tới nhà cơn sốt ập tới Khiến cho Hiền ngã quỷ ngay cửa Hiền cố gắng ngượng vào nhà Cả người nóng gian Đầu óc ong ong Hiền đặt lưng xuống rồi không còn biết gì nữa. Sao giờ này mà mẹ còn chưa về nhỉ? Con nếp quàng cặp lên bàn rồi đi xuống bếp, lục nồi loang xoang, tiếng ồn này làm cho Hiền tỉnh giấc, cô ề bước ra ngoài. Con nếp nhìn thấy mẹ, nó liền nhăn nhó mặt mày, vì giờ này mẹ còn chưa nấu cơm, thằng Lu cũng nằm vật ra zin im lặng không nói gì, cô loạng choạng đi tới gánh hàng lấy bịch trứng. Đang tính đi xuống bếp thì có tiếng kêu bên ngoài cổng. Dì Tư Bông với năm thịt heo bước vào, tay sách một mớ bịch lớn bịch nhỏ, Hiền đận đật mời khách ngồi. Dì Tư Bông nhìn quanh một hồi rồi hỏi thăm tình hình của Hiền. Đang nói chuyện thì con nếp đi ra, miệng nó lầm bầm, bảo mẹ đi nấu cơm. Dì Tư Bông nghe được lớn giọng. Này, nếp, dì với mẹ con đang nói chuyện, con là con nít, tại sao lại nói leo? Mà mẹ con bị bệnh, con là con gái con lớn rồi, con phải biết phụ mẹ chứ. Bắt mẹ mày hầu, đến khi nào đây? Con nếp vùng vằng quầy đít bò đi. Hiền cười ngượng xin lỗi gì tư, nó còn con nít chưa biết suy nghĩ. Nít nôi cái gì, nó có ghét tao, thì tao cũng nói. Con gái lớn rồi mà không biết đỡ đần gì cho mẹ. Không làm được chuyện lớn thì cũng cầm cây trổi mà quét cái nhà quét cái sân. Ai mà để nhà cửa bày hầy thế này Mày cứ chiều nó Rồi nó đâm hư ra Hay, Đúng là cái lũ sướng quá xinh tật Dì Tư nói tới đâu Thì dưới bếp con nếp Lại dằn đồ dầm rầm tới đó Hiền ái ngại chỉ biết cười trừ Năm trà lúc này mới nói vào Cho không khí bớt đi sự căng thẳng à, Chị Tư Thôi thôi thôi Mình người ngoài nói nhiều không tiện Để cho mẹ nó dạy nó Còn con hiền dáng ăn uống vào cho khỏe. Tao mang qua ít thịt bò đấy. Nấu đi, cho hai đứa con, nó ăn với. Dì Tư đặt giò trái cây lên bàn, dặn dò hiền cố gắng ăn uống cho lại sức, rồi cô kéo năm thịt heo đi một lèo. Sợ rằng ở lại thêm một giây một phút nào nữa, thì cô lại nổi máu điên lên, thì con nếp lại được ăn một trận rau hấn. Thằng Lu mở bịch trái cây, ngồi ăn ngon lành, tay nó mở thêm mấy cái bịch khác lục lòi. Hiền gọi con nếp lên. Cô nghiêm sọng. Tại sao con lại như vậy? Mẹ có dạy con hỗn hào như vậy không? Mấy gì có nói cái gì cũng là muốn tốt cho con. Mà mẹ thấy gì nói đâu có sai đâu. Tại sao con hành động như vậy hả nếp? Con nếp dùng răng không trả lời mà hất mặt quay đi. còn đạp đổ cái cái ghế nằm chồng châu dưới nền. Miệng còn lầm bầm điều gì đó. Hiền trưng hừng trước thái độ của con. Lâu nay Hiền chỉ biết cắm đầu, cắm cổ, làm việc nuôi hai đứa con, không để ý rằng con mình lại trở nên sức sược như vậy từ bao giờ. Hiền điên tiết với cái cây gần đó, vụt vào chân của Nếp. Con hỗn láo quá rồi đấy. Nếp ạ, mẹ bao giờ bày cho con những việc như vậy đâu. Tại sao cây tốt con không học, lại đi học cây xấu thế hả? Nếp ơi là Nếp. Con Nếp chịu đòn không một tiếng khóc, nó còn nghiến răng. Nắm chặt hai tay Mắt nó nhắm nghiền Thằng Lu thấy chị bị đòn Thì cũng né qua một bên Thàn nhiên ngồi ăn tiếp Còn nếp chụp cây cây bẻ gãy Rồi bước vào trong phòng Còn Hiền bất lực ngồi thụp xuống Cô bật khóc nức nở Ngôi nhà này vốn đã thiếu đi bàn tay của một người đàn ông Hiền lại bận tối ngày Để kiếm tiền Và không ngờ con gái của mình Lại trở nên hư đốn như vậy Cô cảm thấy mình thất bại thê thảm Cơn sốt lại trở lại Như muốn cột ngã cô Cô cảm thấy Không còn động lực nào để cố gắng nữa Hiền ngồi thơ thần một hồi lâu Cô lau nước mắt Lê tưởng bước nặng nhọc xuống bếp Vừa nấu ăn Hiền vừa khóc giấm dứt Đang soạn đồ đi bán Thì con nếp trong phòng bước ra Hiền ôn tồn nói với con Hôm nay con được nghỉ học Thì ra chợ phụ với mẹ nhé Mẹ mệt quá Mà nghỉ bán một hôm thì lại tiếc Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì thế? Con ra đấy ngồi bán, bạn bè con nó đi qua nó nhìn thấy. Nó chọc quê con thì sao? Thôi con không đi đâu. Hay là mẹ kêu thằng Lu đi cùng đi? Thằng lô chạy ra dãy này, khóc la dần dần. Đứa nào cũng xấu hổ. Tụi nó cho rằng ra ngồi đấy bán, bạn bè mà nhìn thấy thì ngày mai thế nào cũng bị trêu chọc. Hiển nghe xong lý do chán nản lắc đầu. Dặn hai chị em ở nhà coi nhà, làm mấy việc lặt vặt giúp cho cô. Nhưng rồi khi mà cô vừa đi thì con nếp cũng đi phần của nó, thằng Lu cũng nhảy tót đi chơi. Sầm tối hiền mệt mỏi quay về nhà, thằng Lu đang nằm ngủ ngon lành trên tấm phản, không thấy con nếp ở nhà, hiền đi xuống bếp, căn bếp lạnh tanh, mấy cái chén ăn từ trưa vẫn nằm im ở ngoài sàn nước. Cơn giận bộc phát lên đầu cô, vừa mệt vừa tức. Hiền như muốn phát điên Cô tự cào xé bản thân đến bật máu Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng của Hiền Hiền chưa từng cảm thấy bất lực và chán nản Tới nhường này Nhưng rồi cô vẫn phải gạt qua hết để tiếp tục sống Sẵn tay áo Hiền lao vào trong bếp nấu cơm Dọn dẹp từ trên xuống dưới Vừa làm nhưng mà nước mắt vừa rơi Cơm nước xong xuôi thì mới nhìn thấy mặt con nếp về Nó nhìn thấy Hiền dọn cơm Mà mặt nó thản nhiên như không vậy Nó tỉnh keo Ngồi vào trong bàn ăn uống Hiền mệt mỏi không muốn hỏi gì thêm Chỉ im lặng ăn cơm cho xong Một lát sau con nếp xin tiền Đi sinh nhật bạn Nó phải mua quà với cả mua đồ mới để mặc hiện ôn tồn nói với con Mẹ mới đóng học phí cho tụi con Làm gì còn tiền Còn ít đồng để dành mấy mẹ con mình Mà ăn uống sinh hoạt chứ Con nếp nghe xong dằn mạnh cái chén xuống bàn. Thì mẹ đi bán cũng có tiền mà, con mà không đi, tụi nó nghỉ chơi với con đấy." Hiền im lặng không nói gì thêm, con nếp bắt đầu chu chéo, Hiền vẫn giả điếc không nghe. Nó hầm hầm dằn đồ rầm rầm, Hiền vẫn mặc kệ, nó tức quá gào lên. "Mẹ đẻ con ra mà không lo được cho con thì mẹ đẻ con ra làm cái quái gì?" Hiền quá bất ngờ trước thái độ của con gái mình. Mới chỉ mười mấy tuổi đầu mà dám nói ra những lời lẽ như vậy. Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Hiền lúc này sán cho con nếp một bạc tai, cô nghiến răng kèn kết. Tại sao mày mất dạy như thế hả? Tao cho mày đi học, để mày về đây. Mày hỗn láo với tao như vậy có phải không? Con nếp ôm lấy một bên má, khóc tức tưởi, rồi bỏ chạy ra ngoài. Thằng Lu tỉnh keo ăn cho xong chén cơm, rồi buông đũa. bỏ vào trong phòng. Đêm đó con nếp không về, Hiền thức trắng cả đêm lo cho con, không sao ngủ được. Hai ngày sau con nếp mới mò về, Hiền khóc lên khóc xuống, mấy bạn hàng trong chợ cũng giúp cô đi tìm con. Vì quá đau lòng mà Hiền sinh bệnh, hôm nay dì Tư Bông với hai bà nữa đến nhà thăm cô. Con nếp về, mặt nó tỉnh bơ như chả có chuyện gì. Vừa nhìn thấy con nếp bước vào sân, Hiền lật đật chạy ra. Nhìn mặt mẹ mình hốc hác vì lo cho mình, nhưng mà con nếp không mẩy may cảm thấy có lỗi. Mặc kệ cho mẹ khóc lóc, nó đi thẳng vào trong nhà, chà buồn trao người lớn. Xỉ tư lại bức xúc. Này này cái con bé kìa, ai bày cho mẹ cái thói thế? Mày bỏ nhà ra đi có phải không? Bây giờ mày lớn rồi, mày to gan có phải không? Con nếp nghe xong già điếc, mọi người tức lắm. Cái nết của dì Tư chỉ muốn sấn tới để cho nó một trận. Mấy bà kia cũng lên tiếng bởi vì con bé này quá trời hỗn láo. Bỏ đi, làm cho mẹ nó lao đao từ hôm tới giờ, mà bây giờ nó về còn sức dược với mẹ. con gái con đứa gì mà hư thân mất nết? Con nếp nãy giờ im lặng, nhưng mà bây giờ nghe hai từ mất nết, nó lập tức nhảy bổ ra ngay. Nó chửi lại từng người với những lời lẽ quá sức tưởng tượng, Hiển nghe con mình trả lời mọi người mà cô sững sờ, dì tư bông nghiến răng. Cái gan của tao từ nãy tới giờ, mày mà là con tao nhé, tao tuốt xác mày từ lâu rồi, tao cạo đầu mày, tao bôi vôi mày từ lâu rồi, đúng là cái đồ mất dậy, mẹ mày nuôi mày tốn cơm. Tôi không phải là con của bà, bà không có quyền dạy tôi. Bốp bốp, hiền dáng cho con hai cái tát nầy lửa. Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má của cô Cô không ngờ con gái của mình Càng ngày càng khó dậy Cô tốn công nuôi con Ăn học tử tế Để giờ này nó về Ăn nói hỗn láo Ngang hàng phải lứa Không coi ai ra gì Con nếp lấy tay trà trà một bên má Nhưng nó không hề rơi một giọt nước mắt nào Nó nhìn hiền chân chân Nói gãy gọn từng chữ Mẹ nói Tôi mất dạy Ok, vậy thì tôi đi. Bây giờ, bà từ mặt tôi đi. Tôi cũng không cần mẹ, phải nuôi tôi. Mẹ không cần phải kể công. Tôi về đây báo cho mẹ biết. Từ ngày mai tôi nghỉ học, tôi đi làm với con Hạnh. Tôi tự đi làm, tôi tự kiếm tiền. Tôi không cần mẹ phải nuôi tôi. Hiền tức giận, lập tức chụp cây trồi gần đó, quất liên tiếp vào người con nếp. Nhưng nó gan lì, cắn răng, không khóc một tiếng nào. Sĩ Tư lập tức can ngăn, giật lấy cây trồi trên tay của Hiền. Úi giời, mày đánh nó, chỉ hao hơi tổn sức thôi. Để xem nó làm ăn cái gì, mày cưng chiều no quá, để giờ nó hư hỏng đấy. Mày có giỏi, mày ra đường đi. Đi ra đường mà kiếm tiền, để cho thiên hạ người ta dạy đời mày. Mày cứ đi theo cái con hạnh đấy, rồi, rồi cũng có ngày. Mọi người cứ nhào nhào cả lên, còn hếp quẩy đít đi vào trong, Sau đó, sách cây làn Đùng đùng bỏ đi Hiền chạy theo ngăn con Nhưng dí tư bông giật tay của cô lại Cô bất lực ngồi khủy gối Và khóc nức nở Mọi người nhìn nhau ái ngại Trong lòng ai ai cũng bất ngờ Trước sự cứng đầu của con nếp Mọi người chỉ thương cho Hiền thôi Vài tháng lại trôi qua Con nếp không hề ghé nhà dù chỉ là một lần Hiền có dò hỏi thì biết Nó đi phụ quán cà phê cho người bà con của con Hạnh Người ta kháo nhau quán cà phê đó không được lành mạnh Hiền cũng nhiều lần tìm tới khuyên con gái Nhưng mà nó đuổi cô, cứ như đuổi tà Hiền buồn lắm nhưng mà cô chả biết phải làm gì Vì cái tính của nó quá cứng đầu Bạn hàng trong chợ cũng nói vào nhiều Nên Hiền đành phải chấp nhận Chỉ cần nó sống khỏe mạnh Thôi, như vậy cô cũng vui lòng Thì thoảng Hiền cũng đi tới đứng từ xa để nhìn con, sau đó lại buồn bã quay về. Chuyện con nếp chưa qua thì lại tới lượt thằng Lu, đổ đốn, học hành xa suốt, cả ngày chỉ biết cắm mặt chơi điện tử. Hiền nói một câu thì nó cãi lại ba bốn câu, dạo này còn học đâu cây thói, ăn trộm tiền hàng của Hiền để đi chơi nữa. Giáo viên trên trường tìm tới nhà phàn Nam suốt về chuyện học hành của hai đứa. Hiền đâm ra áp lực và chán nản, có lần cô còn định buông xuôi tất cả, cô suy sụp đến mức lâm bệnh nặng. May mà có dì Tư với cả sáu gà động viên nên Hiền mới vực dậy được để mà sống tiếp. Một ngày nọ đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ bên gánh bốn, bỗng Hiền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự bước tới, người đó mỉm cười phúc hậu chào Hiền. Cô lúng túng đứng dậy cúi đầu. Người đàn bà kia gật đầu chào lại cô Cho hỏi Chị có phải là chị Hiền không? À dạ vâng à, Có chuyện gì không chị? Người đàn bà tự xưng tên là Hai Thúy Rồi đưa một túi quà ra trước mặt Hiền Cô ngơ ngác chả hiểu chuyện gì Cho đến khi thằng nhóc hôm trước Ăn bún chạy tới gọi mẹ Rồi nó quay qua nhìn Hiền cúi đầu lễ phép Hiền nhớ ra thằng bé hôm trời mưa Hiền cho nó ăn tô bún Cô cũng quên đi chuyện đó, mà không ngờ đến bây giờ nó vẫn còn nhớ đến mình. Mẹ của nó nhìn rất đẹp, rất sang trọng. Cô ấy cứ luôn miệng nói lời cảm ơn, rồi tay nắm tay, mãi không rời. Làm cho Hiền cảm thấy xấu hổ. Bởi lẽ chuyện cô làm, nó nhỏ xíu à, chả có gì đáng để bận tâm. Vậy mà hai mẹ con họ lại nặng lòng đến vậy. Cô hai thủy rúi vào tay của Hiền một ít tiền, nhưng mà Hiền nhất quyết không nhận. Hai người ngồi trò chuyện lâu lắm. Kể ra mới biết, nhà cô hai thúy ở bên kia sông, buồn bán làm ăn, cũng gọi là có của ăn của để. Ngặt nỗi có một muộn con, cho nên hai thúy lúc nào cũng muốn nó phải giỏi giang như mình. Cô bắt thằng bé học ngày học đêm, đặng mà sau này nối nghiệp cô. Thằng nhỏ vì bị ép quá, mà sinh ra áp lực. Hôm đó nó định bỏ nhà ra đi, làng thang thế nào lại lạc qua chợ, Vừa đói vừa bị ướt mưa Nên thằng bé cứ nghĩ không thể nào cầm cự nổi May sao nó gặp được Hiền Hiền cho nó ăn Rồi còn động viên nó về nhà Cô Hai Thúy nghe con kể Thì thấy cảm kích vô cùng Mấy lần tìm tới chợ để gặp Thì lại đúng lúc Hiền bệnh nghỉ bán Cô ấy lại nói tiếp với Hiền Mấy hôm nay công chuyện nhiều quá Nên chị không qua được Hôm nay chị qua đây mà không thấy em Nên chị hỏi tìm tới nhà, may quá gặp được em. Thật là chị không biết phải làm sao để cảm ơn em. Thôi thì em cứ nhận lấy, chút tấm lòng này của chị. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại một hồi lâu, Hiền mới đồng ý nhận lấy túi quà, còn tiền thì cô nhất quyết không lấy. Cô Hải Thúy thấy Hiền cứ dứt khoát như vậy, thì thôi không nảy ép cô thêm. Chỉ rúi vào tay cô một màu giấy nhỏ, dặn dò cô. Đây là địa chỉ nhà chị, sau này có bất cứ khó khăn gì, cứ đến tìm chị. Giúp được là chị giúp em hết lòng. Hải Thủy trò chuyện thêm vài câu nữa thì rời đi. Mấy bà trong chợ lại bâu lại xúm xít hỏi chuyện. Ai cũng nói Hiền gặp được quý nhân. Có lẽ sau này cuộc sống của cô sẽ bớt nặng nhọc. Hiền chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, cô nhét tờ giấy vào trong giỏ quà rồi bỏ qua một bên. Trong thâm tâm của cô chưa từng nghĩ... Cô lại làm phiền người khác Cô cũng không có định tìm sự giúp đỡ của hai Thúy Lòng cô vui Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt mình làm Lại được người ta trân trọng Thời gian lại tiếp tục trôi qua Thằng Lu ngày càng hư hỏng Ăn chơi suốt ngày Học hành bỏ bê Nó cũng không đi tìm việc làm Suốt ngày chơi bời để cho Hiền Phải lo cho nó từng ly Từng tí một Còn con nếp thì vẫn chưa một lần bén mảng về thăm mẹ Hiền buồn, buồn đến phát bệnh Với hai đứa con Hôm nay là ngày rỗ của ba tụi nhỏ Dì Tư Bông cùng với mấy chị em trong chợ Đến nhà Hiền từ sớm Để phụ Hiền nấu rỗ Năm nào cũng vậy Mấy chị em đều có mặt không thiếu một ai Duy chỉ có thằng Lu là mất tâm Đến giờ ăn Nó mới về Mà ăn như hổ đói Còn nếp thì chả cần phải nhắc tới Có lần nào rỗ Mà nó vác cái mặt về đâu Nhiều lần tư bông chỉ biết lắc đầu nói với Hiền. Tao nói thật nhé, tao là tao ứa gan với hai đứa con của mày. Nếu mà là con tao, tao đánh cho ngày một. Gần tới trưa, mâm cúng cũng soạn lên đầy đủ tươm tết. Hiền thắp nhang vái chồng vừa xong, thì ba bốn thanh niên ở đâu sấn sổ, bước vào trong nhà Hiền. Mặt mày của chúng nó bậm trợn, tụi nó tự nhiên như nhà không người, sộc vào trong nhà đi từng ngóc từng ngách để lục tìm. Hiền hơi sợ, bởi vì nhìn bọn nó dữ dằn quá. Sỉ tư bông tức quá mới lên tiếng, thì tụi nó thông báo một tin động trời. Là thằng Lu cậy cửa nhà người ta, đi vào nhà người ta ăn cấp tiền. Bọn nó qua đây để tìm thằng Lu. Sỉ tư bông lập tức chen vào. Này, tụi mày đáng tuổi con tuổi cháu, ăn nói cho đàng hoàng, bảo nhà người ta mà sồng sọc sồng sọc thế hả? Mấy thằng nhìn thấy tư bông Thì đúng là hơi sợ Nhìn nhau rồi sau đó lùi lại vài bước chân Thằng cầm đầu vẫn cứng cửa Nó cảnh cáo Hiền Kêu thằng Lu đem tiền qua trả Đừng mong mà trốn thoát Nếu không trả thì cứ hễ gặp ở đâu Tụi nó đánh chết thằng Lu Nói xong thì chúng nó Cũng bỏ đi một mạch Đám du côn kéo đi hết Hiền mới loạn trọng ngồi phịch xuống ghế Thằng Lu lấm la lấm lét Nhìn ngó xung quanh rồi bước vào nhà Hiển tức giận chất vấn nó, nhưng nó lại tỏ thái độ hỗn láo kênh kiểu, nhìn vào mặt của mẹ. Hiển lao tới đánh thằng Lu, nhưng lại bị nó hất tay, cô ngã sóng xoài dưới đất. Bị đánh đau nó tức khí bước tới, hất đổ cả bàn cúng, nó gần giọng Cúng kính cái gì? Ông ta chết được mấy chục năm rồi, có ăn được cái gì đâu mà cúng? Cái tiền cúng đấy mẹ đưa cho tôi, thì tôi đâu phải đi trộm tiền của người ta Hiện thất thần nhìn mớ hỗn độn trên nền nhà Cô ớt ức không nói nên câu Dì tư bông chụp lấy cây trổi Nhảy bổ ra quất tới tấp vào người của nó Cái thằng mất dậy kia Cơm cúng cha mày Mà mày cũng phá Mẹ mày không dậy được mày Thì để tao Từng lời từng lời thốt ra Là một lần vút trổi vào người nó Bị đánh đau nó vùng lên Đẩy dì tư bông ra rồi bỏ chạy Tư bông chạy theo dĩ trổi Lại tiếp tục chửi nó Cái thằng mất dậy kia, đừng để tao nhìn thấy mày. Tao mà đánh ý, là mẹ mày không nhận ra mày được đâu. Xong xuôi từ bông quay vào trong nhà. Mấy chị em lại xuống lại, an ủi cô Hiền. Mọi chuyện bất ngờ quá, ai cũng hoang mang. Không ngờ đến thằng Lu lại đổ đốn ra như vậy. Hiền khóc giấm dứt đấm ngực thùm thụp. Cô quá bất lực trước hai đứa con khó dậy. Nhìn mâm cơm cúng của chồng tan tành dưới đất. Tim của Hiền như bị bóp nghẹt. Cô hết khóc rồi lại kêu tên của chồng Có lẽ hôm nay là ngày mà cô cảm thấy tuyệt vọng nhất Cuối ngày sau khi Phụ Hiền dọn dẹp xong công chuyện Mọi người mới ngồi lại nói chuyện với nhau Về số nợ của thằng Lu Hiền lập tức vét hết của cải Số tiền dành dụ chỉ được có 3 triệu bạc Cô ôm lấy đầu mình khổ sở Đối với Hiền bây giờ đây là số tiền quá lớn Mấy chị em trong chợ gom góp lại chỉ thêm được một ít, vẫn còn thiếu quá nhiều. Mọi người nhìn nhau thở dài, sợ rằng nếu không trả tiền thì bọn kia chắc chắn không để yên cho thằng Lu, không để yên cho Hiền buôn bán. Chợt một người đề nghị đi qua tìm Hai Thúy nhờ cô ấy giúp. Dì Tư Bông cũng sực nhớ ra liền ủng hộ ý kiến đó. Nhưng mà không thể nào qua đấy mượn tiền ngay lúc này được. bởi vì Hiền sợ cô Thúy lại nghĩ xấu về cô. Hơn nữa cô cảm thấy việc cô làm chưa đủ để đi qua đấy mượn một số tiền lớn như vậy, nên Hiền ngập ngừng. Thôi thôi, mấy chị giúp em như vậy em biết ơn lắm. Còn chị hai Thúy, em không dám làm phiền người ta đâu. Bây giờ qua đấy không khéo chị ấy nghĩ em lợi dụng. Em... em thực sự không muốn. Giờ này còn nghĩ ngợi cái gì? Bà ấy kêu mày khó khăn cứ qua đấy tìm cơ mà. Chứ mày có tự đi đâu. Mà bây giờ cứ lo chuyện nợ của thằng Lu trước đi. Mấy cái thằng du côn đấy mà phá là mày chả làm ăn được cái đếch gì đâu. Hiền ngồi suy nghĩ mông lung, nửa muốn đi nửa muốn, ở nhà thôi. Tư bông liền quyết định ngày mai, cùng với Hiền đi qua đó nói rút. Nói xong thì mọi người, mỗi người một câu ăn ủi Hiền, rồi lại kéo nhau ra về. Mấy chị em rời đi, còn lại Hiền ngồi dầu dĩ... Cô ngước mắt lên, nhìn bàn thờ của chồng, nước mắt ngắn dài, tuôn rơi. Đúng như lời hẹn chiều ngày hôm sau, dị tư bông đem xe máy chở hiền qua nhà hai thúy, dọc đường trong lòng hiền bồn chồn không yên. Cô không biết phải đối mặt với hai thúy thế nào, phải nói những gì để được chị ấy giúp. Liệu rằng chị hai thúy có khinh thường mình hay không khi mà mấy ngày trước cô còn từ chối nhận tiền. Bây giờ cô lại sang đấy nhờ bà người ta. Mãi mê suy nghĩ xe tới nhà hoai thúy lúc nào không hay. Hiền đứng lặng hồi lâu nhìn vào căn nhà xây khang trang chần chừ một hồi lâu mới dám lên tiếng gọi. Hai thúy mở cổng ra nhìn thấy Hiền thì gương mặt bỗng chấp lộ rõ vẻ không vui. Hiền lễ phép chào hai thúy cô chỉ gật đầu nhẹ hình như không có ý định mời khách vào trong nhà. Sì tư bông với Hiền nhìn nhau Cả hai đều rất bất ngờ trước thái độ khác lạ của hai Thúy, hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình của ngày trước. Sĩ tư bông huyết tay Hiền. Bình tĩnh một lúc, Hiền mới nhẹ nhàng bày tỏ chuyện của mình, mong muốn được cô giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo. Chị hai Thúy cắt ngang lời của Hiền. Lại tiền nữa sao? Hiền Trưng hừng. Cô chố mắt nhìn hai Thúy. Cô không hiểu chị ấy nói gì. Cô lắp bắp không nói ra câu. Từ bồng thấy vậy thì lên tiếng Nói giúp Hiền Cô kể đầu đuôi mọi chuyện Tình trạng nghiêm trọng nếu không giải quyết được Thì Hiền sẽ khó mà sống yên thân Hai thủy nhách môi cười, <cười> Tôi nói thật nhé Tôi không giúp được đâu Nhà tôi tiền bạc cũng có hạn Chưa có đâu mà đưa cho chị mãi được Từ bồng với Hiền Chố mắt nhìn nhau Hoàng mang lỗ rõ trên khuôn mặt Từ bồng khó chịu không nề nang gì nữa mà sổ toạc ra cho hết. Trách Hai Thúy không giữ lời, với lại ngày trước chính Hai Thúy là người đưa địa chỉ, dặn khi nào cần thì qua nhà, bây giờ qua đến đây tìm thì lại kiếm chuyện thoái thác. Hai Thúy không hề tức giận, bởi vì những lời lẽ của Tư Bông chỉ ta nhẹ nhàng nói một chuyện làm cho Hiền choáng váng và run rẩy. Hai Thúy nói năm lần bảy lượt, hai đứa con của Hiền qua kiếm xin tiền, tụi nó nói Mẹ bảo qua xin tiền. Mới đầu Hai Thúy cũng hơi ngạc nhiên bởi vì không ngờ Hiền một mặt từ chối tiền của chị đưa một mặt lại sai hai đứa con qua nhà hỏi tiền. Hai Thúy hiểu lầm rằng Hiền giả bộ trước mặt mọi người thôi chứ thực ra là một con đàn bà hám tiền. tuổi nó tìm qua nhà rất nhiều lần nhưng quá tam ba bận Hai Thúy chỉ đưa tiền có hai lần thôi còn lại là từ chối thẳng thừng. Cô cho rằng duyên của chị với Hiền tới đây co như chấm dứt. Đến lúc này thì mọi chuyện mới rõ, không biết bằng cách nào hai đứa lại lấy được địa chỉ của Hai Thúy mà qua tận đây để kiếm. Sau một hồi nói chuyện, Hai Thúy hiểu ra, Hiền không hề sai con mình qua đây. Còn Hiền cô cảm thấy xấu hổ lắm, cô không dám làm phiền Hai Thúy thêm, cô chỉ cúi mặt xin lỗi, rồi sau đó hối thúc dì Tư Bông đi về. Ra đến cổng, Hai Thúy chạy theo sau kêu lại: Dối vào tay của Hiền một ít tiền, chị nói với cô Thôi, đã giúp bị thì phải giúp cho chót Hoàn cảnh của em, chị thấy xót xa vô cùng Ở đây chị có một ít, em cầm lấy mà lo chuyện nhà Ừm, chị xin lỗi, vì khi nãy chị nghĩ xấu cho em Hiền lại nhét vào tay của hai thúy tiền Cô từ chối không dám nhận sau những chuyện động trời mà hai đứa con trời đánh của mình đã gây nên. Hiển đi nhanh ra xe, hai thúy vội vàng rúi tiền cho dì tư bông, gật đầu ra hiệu với dì ấy. Tư bông chào hai thúy rồi cũng nhanh chóng ra xe. Dọc đường hiển khóc như mưa, khiến dì tư chỉ biết thở dài. Ai, tội nghiệp cho nó, lại sinh ra hai đứa con bất trị. Về tới nhà, Hiền giận mình khi thấy con nếp đang ngồi vắt vèo trên ghế Cơn giận ập tới, Hiền lao vào tính đánh cho nó một trận Thì bỗng khựng lại Khi nhìn thấy cái bụng lùm lùm của nó Hiền hết nhìn con rồi lại nhìn cái bụng của nó Còn nó thì thái độ cứ cân cân, thản nhiên ăn uống Xỉ tư bông lên tiếng Này, mày về đây làm gì? Về đây đẻ con, chưa về làm cái gì? Nó trả lời khốn nạn thế đấy Hiền cứng họng không nói nên lời Dì Tư lại nói tiếp Cái thứ con gái hư thân mất nết Mày hại mẹ mày chưa đủ hay sao Bây giờ mày còn đem cái cục nợ này Mà về, mà về báo nó Mày Vẻ mặt con nếp cứ tỉnh bơ Nó ngồi nhịp chân ăn trái cây Và vứt lờ tất cả lời nói của dì Tư Quá chán nản Dì Tư bỏ về Một lát sau bình tĩnh Hiền mới hỏi về chuyện của Hai Thú, nó trả lời tình bơ. Thì ra bữa Hai Thú tới chỗ bán, kiếm con Hiền, con Nếp cũng tình cờ đi ra đấy. Nó tính ra xin ít tiền, nhưng không ngờ lại nghe được câu chuyện của Hai Thú và mẹ. Nó mừng thầm vì kiếm được chỗ moi tiền, nó theo Hiền về nhà, canh lúc cô ra nhà sau, nó lục lọi giấy tờ địa chỉ, chỉ cần đọc qua một lần là nó nhớ ngay. Nó đang tính bỏ đi thì thằng Lu lại về tới. Hai chị em nó bàn nhau Rồi thay phiên nhau Qua đó xin tiền Nghe nó nói tình bơ Mà hiền tức bốc hỏa trên đầu Nhìn mẹ mình mặt đỏ gay vì tức giận Miệng ú ớ không nói nên lời Vậy mà con nếp cứ tình bơ Nó còn cười khẩy Thời buổi này rồi Không có tiền mới chết mẹ ạ Ba cái mặt mũi Có kiếm ra tiền được đâu à, Thôi tôi đi ngủ đây Ngày mai mẹ mua giò về Hầm cho tôi ăn. Nói xong nó bỏ vào trong phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, con nếp sinh con xong được trường 3 tháng, thì nó bỏ thằng bé đi biển biệt. hiện một mình vật lộn với đứa bé, khóc ngằn ngặt, ngặt vì khát sữa. Nhiều lần Hiền ôm cháu, đi qua bên quán cà phê con nếp làm việc trước đây để tìm nó, nhưng hoàn toàn không thấy. Hiền không còn cách nào đành phải đi xin sữa để nuôi cháu ngoại. Cuộc sống của hiền đã khổ lại càng thêm khổ sữa mẹ cũng có hạn không thể nào cứ đi xin hoài được người ta thương ấy, thì cho một hai lần thôi chưa ai cho mãi hiền đành cắn răng cho thằng bé uống sữa bột 7 ngày đầu thằng bé khóc ré lên không chịu uống hiền khổ sở với tiếng khóc của nó rồi có những đêm nó sốt cao người nó tím tái Hoảng sợ hiền phải bế con chạy đi trong đêm vì nhà có thêm người Ngoài gánh bún, Hiền nhận thêm việc để làm thuê, hệ ai mướn đi làm cái gì thì cô làm cái đấy, kiếm tiền để lo sữa cho cháu. Chưa nói thật bán bún, không đủ tiền để nuôi. Thằng Lu thì ham ăn lười làm, không phụ giúp gì được cho Hiền và cũng không thèm nói tới nữa. Thời gian này may có gì Tư với cả mấy chị trong chợ thay nhau coi sóc thằng bé để Hiền đi làm. Lâu lâu người thì có lon sữa, bộ đồ mới, trộm vía thằng bé quấn tay quấn chân theo Hiền nhiều lắm Bây giờ có cháu, lại có mọi người bên cạnh, Hiền cũng được an ủi phần nào Thằng bé lớn lên rất nhanh, chớp mắt, đã tròn một tuổi Hôm nay thôi nôi thằng bé vẫn là những gương mặt quen thuộc trong đời của thằng bé Cả buổi sáng nó bi bô cười tít mắt trong vòng tay mọi người Sỉ tư mến tay mến chân thằng bé lắm Lâu lâu cứ ôm lấy thằng bé Mà hít thà Tàng trò chuyện vui vẻ Chuẩn bị dọn lên cũng thôi nuôi con Thì nếp bất ngờ trở về Con bé đi cùng với một người đàn ông lạ mặt Nhìn tướng mặt cũng khá là bậm trợn Trước mặt hàng xóm Chị em bạn bè của Hiền Nó giành lại thằng bé Và muốn mang thằng bé đi Hiền sững sờ Tay ôm chặt lấy đứa cháu Có người nói Này Mày tính đem nó đi đâu? Thân của mày, mày còn lo chưa xong? Mày về đây đem con là đi, là như thế nào? Bà nó muốn mang nó về bên kia. Hiện nhìn qua người đàn ông và dò xét, lo ngành ngành mặt, miệng nhai nhai cái gì đó, thái độ sức sược vô cùng. Hiện thấy lo cho đứa cháu của mình, nên cô ôm dịt nó vào người. Thực sự là cô không muốn giao cháu cho người lạ. Nhìn mặt người mà nó gọi là ba của thằng bé Hiền thấy không có một chút gì đàng hoàng đáng tin Vào nhà toàn người lớn Mà mặt mày cưng cưng Không thèm chào hỏi một tiếng Miệng thì nhai nhóp nhép Thấy hiện cứ ôm chặt thằng bé không buông Con nếp nhăn mặt Ôi giời Tôi mệt với mẹ thật đây chứ Con của tôi Mẹ trả cho tôi Cháu đích Tôn của nhà người ta đấy Mẹ mà không trả Tôi báo chính quyền bây giờ Hiền thất thần khi nghe con gái nói mình như vậy, từng lời từng chữ như một mũi dao đâm thẳng vào tim của Hiền. Con nếp giật lấy thằng bé rồi đi ra xe chồng đợi sẵn. Hiền giật mình chạy theo ôm lấy thằng bé, giành giật qua lại thằng nhỏ đau quá mà khóc ré lên. Hiền lật đật buông tay, vừa khóc vừa dỗ rành. Nín nín nào, bà ngoại thương, bà ngoại xin lỗi con. Sau đó Hiền nhìn con nếp, nó đợi cô vào trong xếp cho nó mấy bộ quần áo, mấy gì mới mua cho nó, mấy bộ quần áo mới. Mặc cho mẹ mình khẩn khoản cầu xin, con nếp vẫn lạnh lùng hất tay của Hiền. Không cần đâu, bên đấy bà nội này, nó mua cho nó nhiều đồ lắm. Hừ, ba cái đồ cũ mèn này, vứt. Hiền nước mắt lưng chồng vì thương cháu, thằng bé cũng rơ tay để đòi bà ngoại. Con nếp rừng rưng khi nhé tiếng khóc của con mình, nó kêu chồng nó chạy xe. Chiếc xe đi xa dần xa dần mà tiếng thằng nhỏ khóc vẫn còn vọng lại. hiền Lê từng bước nặng nhọc vào nhà, mọi người nhìn nhau ái ngại không biết phải an ủi cô thế nào. Vì thực sự không còn lời nào để diễn tả sự hỗn hào tuyệt tình của con nếp. Nhìn bộ dạng thê thàm của Hiền không ai cầm được nước mắt. Xì sì tư với mọi người nhìn nhau lắc đầu, không biết nói gì trước sự tàn nhẫn của con nếp. Mọi người nói vào một câu, an ủi hiền. Cô ôm lấy mấy bộ quần áo của thằng bé mà khóc tức tười. Còn chưa kịp cúng mụ cho nó, mà người ta lại bế nó đi rồi. Hiền chăm bẫm, đứa cháu từ lúc còn đò hòn, bây giờ bị người ta lấy đi. Qua bên đấy rồi, liệu họ có thương... Có chăm sóc nó như mình chăm hay không? Thẳng cha nó. Hiển nhìn mà không thể nào yên tâm được. Hiển cũng ngồi đó khóc, vừa khóc vừa nói, không khí đau thương, bao trùm cả căn nhà. Nhiều năm lại trôi qua, nỗi đau trong hiền cũng dần nguôi ngoai. Hiển bây giờ không còn trẻ trung nữa, dấu vết thời gian cũng xuất hiện dày đặc trên mặt. Thời gian qua cũng chỉ một mình Hiền Ngụp lặn mà kiếm sống Giành rộm với được hai thúy giúp đỡ hiện cũng mở được một quán bún nhỏ trước cổng nhà Bán lai dai qua ngày Sức khỏe của cô giảm sút Cô không thể nào gánh đi bán được như ngày xưa Hai đứa con chưa một lần đỡ đần được cô con nếp cũng vài ba lần ghé nhà Nhưng không phải về thăm mẹ Mà là về bòn rút tiền mang đi nói thật là hiền thương cháu nên cũng muốn cháu mình được đủ đầy, còn thằng Lu thì ngày càng đổ đốn, hiền chán làn mặc kệ. Co lần hiền đổ bệnh, bếp núc lạnh tanh, nhưng mà cố gắng dưỡng để mà lo cho bản thân mình, chưa biết trông chờ vào ai. Chỉ vừa mới khỏe lại thằng Lu lại gây chuyện, số là Diêm Nọ mới dọn dẹp quán xong, đang định quay vào đóng cửa thì thằng Lu từ đâu xông vào. Nó chui vào một góc nhà ngồi run cầm cập. Hiền đi tới gần tí tá hỏa. Khi nhìn thấy người ngợm của nó, bê biết máu, hỏi cái gì, nó cũng không nói. một lát sau hoàn hồn nó lắp bắp. Mẹ, mẹ cứu con với. Con, con, con lỡ đâm người ta rồi. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Ngày thằng Lu nói mà tim hiền như ngừng đập, cô lùi lại ôm lấy ngực mình thờ hồn hền. Thằng Lu lại nói tiếp. Nhưng nhưng, Tại nó, tại nó ép con Con không muốn đâu mẹ ơi Tất cả, tất cả chỉ là Tại nó, con lỡ tay thôi Mẹ, mẹ cứu con Hiền bàng hoàng rụng rời Lần này nó gây ra chuyện tài trời Hiền lật đật chạy ra cửa Ngó nhìn xung quanh Rồi đóng cửa lại Cô bước tới chỗ thằng Lu Bảo nó đi tắm Rồi dục nó, bỏ ngay cái bộ đồ dính máu Trên người ra Thằng Lưu run dày nói Hiền đưa tiền để cho nó đi trốn. Nhưng ngặt nỗi Hiền chỉ mới bệnh dậy có bán buôn được cái gì đâu mà có tiền. muốn trốn đi thì cần phải có một số tiền lớn. Vậy mà Hiền bây giờ đào đâu ra tiền chứ? Thằng Lưu chợt nói Hiền bán căn nhà đi để nó có tiền chạy trốn. Hiền trợt mắt. Trời đất, mày điên rồi. Bán nhà đi thì tao ở đâu? Bản thờ cha mày để đâu Nhưng nó có thèm để tâm đến mấy cái chuyện này đâu Nó ra lệnh cho mẹ Phải tìm mọi cách có tiền cho nó trốn đi Rồi nó hậm hực Bỏ đi ra sau nhà Nó bỏ Hiền lại Với một mớ bòng bong Đúng với sự lo sợ của Hiền Chỉ ngày hôm sau thôi Một đám người với vẻ mặt giận dữ Tới nhà đập phá Đòi thằng lưu trả mạng Họ lôi thằng Lu đi, mặc cho Hiền gào khóc, van xin. Nhìn nhà cửa hoang tàn, Hiền chán nản tuyệt vọng. Cô tìm tới nhà con nếp, xin nó cứu em. Nhưng con nếp từ chối, rồi đuổi thằng Hiền. Cô đi lang thang tới bờ sông. Cô chán nản lắm, cô chỉ muốn chết đi cho rồi. Lần này đại nạn quá lớn, không ai có thể giúp được cô. Thằng Lu bị công an bắt. Hiền chạy vải khắp nơi nhưng không có kết quả Bên nhà kia đâm đơn kiện Tuy con họ không đến nỗi mất mạng Nhưng mà bị đâm rất nặng Phải nằm nhà thương Hiền bỏ cả công việc chạy tới chạy lui Chấp nhận hầu hạ con của họ Để mong bọn họ rút đơn kiện Nhà bên kia sót con Thành thử nhìn thấy Hiền Như nhìn cây gai trong mắt Hành cô đủ kiểu Công chuyện buôn bán bỏ giờ Tiền bạc lần lượt đội nón ra đi Ngày lúc Hiền nhắm mắt định bán nhà để lo cho con thì bên kia bất ngờ xin bãi nại cho Lu. Hiền mừng rỡ, chạy qua bên kia quỳ lệ cảm ơn. Nhìn cảnh đó, người mẹ kia cũng phải bật khóc, chép miệng. Đúng là con dại cay mang. Nhưng mà thằng Lu chưa ra tù, lại đến phiên con nếp gặp chuyện. Hôm đó đang bán, thì dì tư... Hớt hài chạy qua, nói gấp gáp. Này Hiền, để đấy. Đi lên nhà thương với tao, nhanh lên. Có chuyện gì vậy à? Cứ đi đi, lên tới nơi rồi nói. Đi lên tới nhà thương, bước vào trong, thấy con nếp nằm bất động. Hiền ngã quỵ tại chỗ. Hàng xóm gần nhà chồng của nếp kể lại. Từ ngày về đấy ở, nếp bị chồng đánh đập liên miên. Ngày nào cũng nghe tiếng của con nếp khóc lóc van xin. Tôi hôm qua cũng nghe tiếng khóc vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên không ai thèm để ý. Nhưng không ngờ lần này con nếp bị đánh quá nặng, họ lén đem nó lên trạm xá trong đêm. Nghe kể mà lòng Hiền đau như cắt, ngay từ đầu Hiền đã có linh cảm không lành khi lần đầu nhìn thấy chồng nếp. Nhưng Hiền không thể nào ngờ mọi chuyện lại đến mức này, nhìn con mình nằm thoi thóp trên giường mà tim Hiền như bị bóp nghẹt. Nếu nằm ly bì trên giường bệnh không nói được Chỉ nhìn mẹ rồi khóc Nếp đưa tay Chìa về phía của Hiền Đôi môi khổ khốc mấp máy gì đó Hiền lau nước mắt Nắm tay con nhẹ nhàng nói với con Con muốn nói gì với mẹ à Nếp gật đầu Hiền lại gần hơn một chút Nếp khó khăn nói ra từng từ Từng chữ Mẹ Con Con xin lỗi Nếp khóc nước nở, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những vết thương còn dì máu trên cơ thể của nếp, làm hiền đau như sát muối. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc không ngừng. Kỷ niệm xưa lại ùa về trong đầu của nếp. Những khi trời lạnh ngồi xuống xít, bên nồi bún nóng hồi của mẹ, những ngày mưa gió, hai đứa giúp trong tay của mẹ ngủ ngon lành. Nhớ cả những lúc mẹ cặm cụi đêm hôm, lau người, khi mà nó bị sốt. Con nếp cảm thấy hối hận. Khi càng lớn lên càng sống ích kỷ, càng vô tâm với mẹ. Tình trạng của con nếp phải chuyển lên trên thị xã điều trị. Hiền lại gác lại mọi công chuyện để đi theo con, chăm sóc cho con. Ngày ngày cô lo cho nó. Hiền lại tranh thủ chạy đi xin rửa chén ở mấy quán cơm ở quanh bệnh viện để kiếm ít tiền. Bà con hàng xóm láng giềng. Chia ra người phụ lo nhà cửa Người phụ trên nhà thương Sỉ tư dù rất ghét Cái thói hỗn hào của con nếp Nhưng cũng là người túc trực Bên nó nhiều nhất Bởi vì gì sợ, hiền ngã bệnh Không có ngày nào Là mọi người không lên thăm con nếp Cho nó đủ thứ đồ ăn Dặn nó là cố gắng Tầm bổ cho mau khỏe Con nếp tự thấy xấu hổ và hối hận Với những gì mình làm trước kia Nó dặn lòng Khi khỏe lại nhất định phải sống thật tốt để không phụ lòng của mẹ và của mọi người. Ngày nếp ra viện trở về căn nhà cũ, cả xóm đều đợi sẵn ở nhà chờ nó. Trong vòng tay mọi người nó bật khóc lớn, miệng xin lỗi vì những chuyện nó đã gây nên. Từ lúc nằm viện, mẹ chồng nó không ghé thăm đến một lần, chồng nó thì bị tống vào tù. Thì ra bà ta chưa từng coi nếp là con dâu, bà ta chỉ muốn Bắt đứa cháu nội mà thôi Chính bà ta là nguyên nhân Khiến cho nếp bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng Lần này bà ta cố ý Để con trai mình mạnh tay Mục đích là để nếp không chịu được nữa Mà bỏ đi Nhưng nào có ngờ Hắn ta lại đánh nếp Đến suýt nữa mất mạng Nhân cơ hội này Bà mẹ chồng độc ác đầy luôn đứa con ăn chơi nghiện ngập Vào trong tù Vì tội đánh đập vợ Làm như vậy cho bà ta giành nợ Nếp bây giờ mới hiểu được rằng chỉ có mẹ ruột thôi. Chỉ có mẹ mới là người luôn yêu thương mình. Về nhà rồi Nếp mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình, của tình làng nghĩa xóm. Được mấy ngày thì mẹ chồng Nếp bất ngờ mang thằng cháu qua nhà. Hiền thấy cháu ngoại vui mừng khôn xiết, ôm lấy thằng bé, hít hà. Bà ta qua đây xin lỗi Hiền, xin lỗi Nếp, đem trả con lại cho Nếp. Từ ngày về bên, thằng bé cứ ốm ngặt đi, không ăn không bú. Bà ta bất lực, biết rằng nó cần mẹ, cần hiền hơn là bà nội. Bà ta hối hận bởi vì từng đối xử không tốt với Nếp. Hôm nay qua đây, bà ta được chính thức nhận dâu, nhận cháu. Nhưng mà con Nếp từ chối. Sao mọi chuyện nó không muốn trở về ngôi nhà đó thêm một lần nào nữa? Bà ta biết không thể nào chuộc lại lỗi lầm, rơm rớm nước mắt, xin ôm thằng bé. Một lần cuối, khiến cho nếp cũng hơi mùi lòng. Nếu như bác nhớ thằng bé, bác cứ qua đây thăm nó. Đừng nói ôm lần cuối, nghe như vậy đau lòng lắm. Bởi vì dù sao, nó cũng là máu mù. Con không cấm cản đâu ạ. Bà ấy gật đầu cảm ơn nếp, sau đó cúi đầu hôn thằng bé một cái, rồi lại rời đi. Mọi chuyện vui đến một lúc, làm Hiền không dám tin. Có con, có cháu đoàn tụ quanh mình, chỉ thiếu mỗi thằng lưu thôi. Nhưng dạo này Hiền thấy sức khỏe của mình yếu đi nhiều lắm. Con nếp thay mẹ buôn bán, nó cũng có hoa tay nấu ăn. Hiền chỉ nó một lần mà nó nấu được cái vị y chang cô. Con bốn ngày nào cũng đông khách, nhờ đó con nếp có tiền nuôi con, lo cho bệnh tình của mẹ. Đợt này hiền bệnh dai rằng uống thuốc mấy cũng không đỡ Rồi nằm liệt giường, một tay con nếp lo toan mọi chuyện trong nhà Có thời gian nó vẫn chạy qua bên nhà kia Thay mẹ phụ việc để cho họ xin cho em mình Được nhanh thả ra về gặp mẹ Hết hạn tạm giam, Lu được tha về Nhìn thấy chị mình ở trong nhà, nó ngạc nhiên lắm Nếp cũng vui mừng khi đón em Rồi nó vào trong nhà chào mẹ Thằng Lu bước vào nhìn thấy mẹ mình già đi nhiều quá Hiền ốm gầy Sữa ngông cuồng của nó hoàn toàn biến mất Thằng Lu quỷ sụp xuống Bên cạnh giường của mẹ Vừa khóc vừa nói lời xin lỗi Nghe gì tư bông với nếp kể lại Mẹ mình khổ sở như thế nào Để nó được tha bổng Lần đầu tiên thằng Lu thấy tim mình Như bị ai đó bóp nghẹt Nó thấy hối hận Hối hận vô cùng Chỉ mới xa nhà một thời gian Mà nhìn mẹ nó này hiền ốm yếu đến vậy Gầy gò đến vậy Thằng Lu đập đầu đến bật máu Để xin lỗi mẹ Nó ôm lấy ngực khổ sở Nhưng không sao thở được hiền nằm đó Nước mắt tuôn rơi Sau rất nhiều biến cố Thằng Lu bắt đầu thay đổi Ngày ngày nó thay nếp túc trực bên mẹ Đút từng muỗng cháo Đêm đêm thì xoa dầu bóp tay bóp chân Phụ nếp buôn bán, rảnh rang Nó lại chạy qua nhà của người mà nó đâm trọng thương Để phụ việc thay cho nếp Để chị có thời gian chăm con Coi nhận là bù đắp lại lỗi lầm của mình ở bên đó Nhà bên kia cũng thấy thương xót cho hoàn cảnh của thằng Lu Nên không màng tới chuyện cũ Thì thoảng còn gửi đồ về tầm bồ cho Hiền Khiến thằng Lu cảm kích lắm Thằng Lu dần dần thay đổi Không chỉ một mình Hiền vui mà cả xóm đều thấy vui và mừng cho Hiền. Nhà của Hiền ngày nào cũng có người ra người vào, nói chuyện rôm già lắm. Hiền cũng thấy bệnh tình của mình khá hơn. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, mấy mẹ con được cùng nhau tâm sự. Có buồn, có vui, có say dứt nhưng cũng không thể nào ở nhà mãi được. Thằng Lô bắt đầu kiếm việc làm, sáng sáng nó chạy ra biến phà, phụ người ta bắt hàng giao đi chợ. Phòng việc tuy nặng, nhưng lần đầu cầm được tiền mình làm ra, nó mừng rơi cả nước mắt. Hết việc nó lại lật đật chạy về nhà với mẹ. Nó biết, dù mình có làm gì đi nữa, cũng không thể nào bổ đắp được những lỗi lầm mà trước đây nó gây nên. Giờ đây nó chỉ biết cố gắng, cố gắng làm cho hiền vui, được ngày nào nó mãn nguyện ngày ấy. Một mùa vu lan nữa lại đến. Cả xóm lại kéo nhau đi chùa. Vì còn yếu nên Hiền không thể đi được. Vậy là thằng Lu quyết định cõng Hiền đi. Hiền không chịu bởi vì không muốn làm phiền con cái. Nhưng thằng Lu không nói nhiều, chỉ lặng lặng mặc thêm áo cho mẹ, rồi đỡ cô lên lưng của mình. Không hiểu sao lúc cõng mẹ, thằng Lu lại thấy cay cay sống mũi. Nó thấy mẹ mình nhẹ lắm. Cảm giác hối hận lại tràn về. Nó vừa đi, vừa khóc. Sau lần đó sức khỏe của Hiền đột nhiên suy giảm, hai chị em lo lắng đưa mẹ đi hết trạm xá này đến nhà thương kia. Nhưng kết quả nhận lại đều là những cái lắc đầu. Bác sĩ thông báo bệnh tình của Hiền mà tụi nó rụng rời tay chân. Các cơ quan trong cơ thể của Hiền đã lão hóa nghiêm trọng, không còn tiếp nhận bất cứ loại thuốc nào nữa. Và trong tim của Hiền còn xuất hiện những mảng đen không rõ nguyên nhân. Bây giờ sự sống của Hiền chỉ được tính từng ngày và không biết cô sẽ rời đi lúc nào. Lời nói của bác sĩ như mũi dao đâm vào ngực của Lu, hai chị em ôm nhau bật khóc. Tụi nó hiểu rằng chính mình, chính mình đã gây nên tổn thương tinh thần cho mẹ. Không có bệnh nào bảo mòn sức lực con người bằng tâm bệnh. Tim của mẹ đen đi là tại vì tội bất hiếu của tụi nó. Dù có bù đắp bao nhiêu Cũng không kịp Hai đứa nó biết được rằng Thời gian xa mẹ Đã gần tới Ngược lại với sự khổ đau của các con Hiền lại lạc quan hơn Đối với cô lúc này mà nói Nỗi sợ bệnh tật hoàn toàn không hiển diện Cô chỉ thấy mãn nguyện Vì ít ra trước khi rời đi Cô còn được nhìn thấy con mình Đổi tính, đổi nết Cô được ăn cơm con nấu Điều mà trước đây Hiền chưa một lần Dám mơ tới Cứ tưởng Hiền sẽ mất sau đó không lâu Nhưng không ngờ Vu Lan năm nay Hiền vẫn còn được ở cùng với các con mình Chỉ khác lần này Hiền quá yếu Cô không thể nào ngồi dậy được nữa Thương mẹ Lu lại lên chùa Bạch Sư ôn Xin ôn tới nhà tụng kinh Cầu an cho mẹ Hôm đó Lu xin nghỉ làm Từ bông tới nhà bầy nó nấu nhiều món chay để làm lễ. Cạm cụi một hồi, nó cũng nấu ra được một bàn cúng tươm tất. Hiền nằm trên giường, nước mắt cô rơi vì hạnh phúc. Nếp run dày, cài hoa hồng trắng cho mẹ. Tới lượt cài cho mình và em một bông hồng đỏ. Nó chợt bật khóc tức tưởi. Nó không biết còn bao nhiêu lần được cài hoa hồng đỏ nữa. Nó sợ cái cảm giác mẹ rời xa nó mãi mãi. Hai chị em ôm lấy Hiền Cứ như vậy mà khóc Đêm nay trời nóng được lạ kỳ Hiền nằm tràn chọc mà không sao ngủ được Cô cảm giác cơ thể của mình nhẹ bẫng Hơi thở cũng khó nhọc Cô chờ mình Tiếng giường tre phát ra kêu răng rắc Làm thằng Lu giật mình chạy tới Nó gấp gáp sợ Hiền đau ở đâu Nó hỏi tới tấp Mẹ ơi mẹ có sao không mẹ Mẹ đau ở đâu à À không, <cười> mẹ không sao. Mẹ làm con thức à? Ai, mẹ chỉ thấy mỏi thôi. Mẹ chờ mình ấy mà. Mẹ không sao. Lù ngồi bên cạnh bóp tay cho mẹ. Nó ngạc nhiên vì hôm nay mẹ của nó lại tự chờ mình được mà không cần nó giúp. Còn nếp nghe tiếng nói chuyện dù gì nó cũng bước ra. Nó sợ mẹ có chuyện. Đêm đó ba mẹ con ngồi nói chuyện Tâm sự với nhau đến gần sáng. Sáng hôm sau, sắc mặt của Hiền tươi tỉnh hơn thường ngày. Hôm nay ngoài bến xe có hàng cập bến. Lưu chuẩn bị đồ ăn cho mẹ xong thì cậu đi làm. Nhìn thấy thần sắc của mẹ hồng hào hơn, cậu cũng yên tâm. Nếp đỡ Hiền dậy ăn sáng, sửa vấn tóc cho mẹ. Mẹ ơi, tóc của mẹ vẫn dày, với dài thật đấy. Ước gì mai mốt con già, con được đẹp như mẹ. Hừm. <cười> Ừ, mẹ cũng muốn Được nhìn thấy các con Lúc các con về già Con nếp chợt lặng người Khi nghe mẹ nói vậy Tay nói chợt run dày Trong lòng một cảm giác sợ hãi dâng lên Nó ôm lấy hiền thật chặt Tim của nó đau nhói Lo cho hiền xong Đặt cô nằm lại giường Nó nói mẹ nằm nghỉ ngơi Còn mình thì chạy ra chợ mua thêm đồ Về nó bún để chiều bán Xuống bếp mở tủ Thịt hôm qua mua vẫn còn, còn nếp nói nhỏ. Hay là trưa nay nấu thịt kho hột vịt nhở, lâu rồi mà chưa ăn, nấu cho mẹ ăn vậy. Con nếp vào phòng kiểm tra mẹ một lần nữa, rồi bế đứa con đi gửi hàng xóm. Nó cố gắng đi chợ thật nhanh để còn về nấu cơm trưa. Nếp vừa đi xa khỏi nhà, trong phòng Hiền cũng ngồi dậy, cô sò dép chầm chậm đi xuống bếp. Chiều hôm đó Lu chạy thật nhanh về, không hiểu sao cả ngày hôm nay nó thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Vừa bước vào nhà nó giật mình khi nhìn thấy cái lòng bàn dở ra là mâm cơm với món thịt kho hột vịt. Đây là món nó thích nhất từ khi nó còn bé. Thằng Lu mừng rỡ, nó chạy vào trong nhà, nó chợt khựng lại. Nhìn mẹ nó. Mẹ nó đang nằm đấy, mắt khép hờ, gương mặt lộ rõ niềm vui, niềm hạnh phúc Miệng của Hiền lại còn mỉm cười. Thằng Lu chậm chậm lui ra, con hếp cũng vừa về tới, nhìn sắc mặt của em mình, con hếp chợt hiểu ra chuyện. Cây túi đổ ở trên tay rơi cây bịch, con hếp định chạy vào trong phòng nhưng thằng Lu càn lại. Nó đưa tay lên miệng, xa hiểu cho chị, rồi chỉ lại bàn ăn. Nó run run sới ba chén cơm cho mẹ, cho chị và mình ngồi xuống. gắp một miếng thịt vào chén cho mẹ. Nó quay lại kêu to. Mẹ ơi, con mời mẹ ăn cơm. Con nếp ẩn ẩn nước mắt đưa cơm lên miệng. Món thịt kho bao nhiêu năm vẫn y một mùi vị cũ. Chỉ có cơm hôm nay, sao mà mặn đắng thế này? Sau khi mẹ mất, thằng Lu ở hẳn trên chùa phụ việc để làm công đức cho mẹ. còn nếp ở nhà lo bàn thờ cúng cơm, thì thoảng nó về thắp hương cho mẹ, ăn cơm với chị hai, rồi lại quay trở lại chùa, ngày ngày đọc kinh làm công quả. Có như vậy thì thằng Lu mới thấy lòng mình thanh thản Hôm nay lại là ngày Vu Lan, năm nay nó tự tay cái hoa hồng trắng cho hai chị em, vẻ mặt nó bình thản đến lạ, nó không còn khóc, không còn dai dứt. Chiều nắng dần tắt, Phật tử kéo rau ra về Phụ việc cả ngày Nó cũng lật tật về đón con Chỉ còn một mình Nó ngồi nhìn xa xăm Nước mắt tự dưng lăn dài trên má rơi xuống bông hoa hồng trắng trước ngực Cánh hoa rung rung Lù bắt giác cối xuống Nó lầm bầm trong miệng Mẹ ơi Con nợ mẹ Con nợ mẹ cả cuộc đời Mẹ của con